Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3575 nhất phu đương quan một người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tốt rất mạnh công kích Lâm Hiên đồng tử hơi co lại thầm khen này linh tục thánh nữ thực lực. Quả nhiên không phải chuyện đùa. Mới vừa rồi sở dĩ bất địch cũng là bởi vì nhất thời sơ ý. Này nhất trào trụ thời cơ, lập tức liền vãn hồi cuộc diện không lợi. Lâm Hiên mừng rỡ rất nhiều cũng đem chú ý thu trở về. Hắn cũng không có thời gian cùng đào ngột tại nơi này nhất chiêu nhất. Thức đấu võ, giao sắc chặt đay dối mới là. Mà nhất tránh sát lựa, chọn Nọ đào ngột thực lực xác thật không tầm thường như là hắn khi còn. Sống cùng Lâm Hiên đan đả độc đấu, ai thắng ai thua cũng không tốt. Lắm thuyết. Tuy nhiên sự việc thì hay thay đổi. Giờ phút này hắn dù sao chỉ là một. Nhân là chấp niệm mà trọng sinh quái vật mà thôi. Không chỉ có pháp. Lực vô phương cùng khi còn sống so sánh với chiêu thức cũng lộ vẻ. Phi thường chỉ một. Mấy cái người hồi hợp. Lâm Hiên không sai biệt. Lắm liền mò lấy hắn hành động quy luật. Này còn có cái gì háo khách khí bán cái sơ hở thỉnh quân nhập uống. Chui đầu vào giỏ còn không dễ dàng. Không ngoài sở liệu. Giờ đây đào ngột linh trí toàn bộ mất, xoa đầu. Xoa não tựa như bấy dập đấu đá lung tung đi. Lâm Hiên tin vui, này so với chính mình giống nhau còn muốn dễ dàng. Đấu trí không đấu lực. Tay phải dơ lên đúng ngay vào mặt chính là nhất đảo sắc bén kiếm. Khí, như tật phong sầu vũ, hướng về đối phương chém bổ tới. Này nhất kích thời cơ góc độ đều đắn đo được phát ra nổi chỗ tốt đào. Ngột liền phản phất là chính mình đưa lên tới Đừng nói tránh né Từ bên cạnh quan sát góc độ Liền phản phất chính Mình cầm đầu lâu đi đụng nọ sắc bén kiếm khí Oanh Bị gỡ xuống thủ cấp Tuy nhiên lâm hiên trên mặt lại không hề vui vẻ Bởi vì đổn quang đột nhiên khởi Lại có hơn 10 cái thủy tinh suốt Hiện ở trong tầm mắt Bị quấy giày ngủ sâu chân linh Đã một người tiếp một người thức tỉnh Trước mắt Còn vẻn vẻn là bọn họ một phần nhỏ viện quân. Nhưng mười mấy đã nhượng Lâm Hiên ra đầu phát tê giải. Số lượng như vậy nhiều hơn tiếp xuống nên như thế nào đã. Không sai thực lực của chính mình là hơn xa cùng cấp tu tiên giả. Nhưng đối mặt như thế cách xa trinh lịch cũng không có nửa điểm nắm. Chắc Lâm Hiên cho tới bây giờ liền không phải tự cao tự đại tu tiên giả. Mà hiện tại cuộc diện hiển nhiên là có điểm thoát ly nắm giữ. Không được, không thể này dạng đi xuống. Phải có mau chóng vào tay bảo vật, sau đó ly khai nơi này. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên không có để ý những này mới xuất hiện chân linh, mà là thân hình chợt lóe, đi tới Nguyệt Nhi bên, cạnh tay áo bào phất một cái, sắc bén kiếm khí chém chằm xuất ra, đem bạch hồ thí công chặn lại, "Nguyệt Nhi, ngươi lấy bảo vật, tốt." Nguyệt Nhi cũng không chế nghi ngờ Tiểu Nha đầu giờ đây đã khôi phục một bộ phận tu la vương ký ức, mặc dù chưa nói tới sát phạt quả cảm, nhưng tại nên làm quyết định lúc sau này cũng tuyệt sẽ không xâm phạm dài dòng lỗi thiếu gia ngươi cẩn thận một chút a một bên tha thiết sẵn dò một bên đã toàn thân thanh mang đại phóng hóa thành nhất đạo kinh hồng giống như mặt hồ bay đi Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo Nguyệt Nhi không nhượng chính. Mình nhiều hơn tốn nước miếng. Cả cái quá trình không cần nhiều lời. Bạch hổ Thí công đều bị lâm hiên ngăn. Nguyệt Nhi cũng thập phần thuận. Lợi đem mặt hổ phá khai rồi. Mà nhất cử động. Lại đem ngủ sâu chân Linh chọc giận. Rống. Tiếng gầm gừ truyền vào cách lỗ tay. Hóa thành cương thi bạch hổ Thí Công lập tức so sánh mới vừa rồi rất mạnh rất nhiều liền ngay cả Thanh Loan cũng hai cánh cuồng vũ thanh sắc hỏa diếm đắt. Thiêu đốt đến Lâm Hiên bên này đối thủ của nó rõ ràng là linh tục. Thánh nữ lại giống như bước vào hồ nước Nguyệt Nhi đầu đã đi càng. Nhiều chú ý. Bọn người kia hiển nhiên không muốn bị lấy đi bảo vật. Bất quá nó lại có ít lời gì đường. Lâm Hiên thực lực. Thật xa thắng được hóa thành cương thi bạch hổ tại. Hắn sắc bén thế công hạ đối phương mặc dù tả sung hữu đột cũng phân. Thân hết cách. Cho tới thanh loan cuộc diện cũng so sánh phản phất bị linh tục. Thánh nữ gắt gao cuốn lấy. Nàng này không quản có phải hay không lòng mang nhị ý. Giờ này khắc này đều tuyệt không dám có mảy may lưu thủ. Nếu không không nói đến lâm hiên sẽ không bỏ qua chính mình có thể. Hay không chạy ra này nguy hiểm chi địa đều thành vấn đề. Trong lúc nguy cấp, phải có đồng tâm hiệp lực. Lâm Hiên đối nàng biểu hiện rất vừa lòng. Có khả năng ngược lại đăng. Lúc này, gì biến nổi lên. Ca sát âm thanh liên tiếp truyền vào cách lỗ tai, vài đầu chân linh tử. Bên trong lao tới. Bọn người kia có biến thành yêu dược, có biến thành cương thi, còn có. Vẹn vẹn chỉ còn lại có một bộ không xương mà thôi. Nhìn qua buồn cười dĩ cực. Nhưng tràn ngập tự bọn họ trên người hơi. Thở lại làm người khác hồi hộp. Trăm phần trăm độ kiếp kỳ. Lâm Hiên sắc mặt âm u dí cực. Lại nghe tiếng xé gió nổi lên trước từ thủy tinh trong tỉnh Lại chân Linh vong hồn cùng sở hữu ngũ cái đã trải qua hung tận hướng sống. Như tiểu hồ phát lại đây. Bọn họ mục tiêu không phải Lâm Hiên cũng không phải Linh tộc Thánh nữ ngăn trở Nguyệt Nhi lấy bảo mục đích đã là rõ ràng dĩ cực Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy hai tay đại khai đại hạp tưởng muốn tiến vào hồ nước trong sao trừ phi từ Lâm Mố thi thể thượng thải quá cục diện hiểm áp nhưng Lâm Hiên trên mặt chút nào sợ hãi cũng không nay chủng tình cảnh hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý Nguyệt Nhi tưởng muốn thu hồi bảo vật khẳng định muốn cần chính mình yểm hộ tốt tại địch nhân số lượng tuy nhiều, vẹn vẹn kéo dài vài tức. Lâm Hiên còn là có nắm chắc. Hai tay đại khai đại hạp từng đảo đảo ngân mang từ ốm tay áo của hắn. Trong hiện lên suốt ra. Cửu cung tu du kiếm lệ mang dâng lên trôi nổi tại hắn cảnh thân. Theo sau Lâm Hiên thâm hít sâu, một cách tinh huyết văng đi ra ngoài. Thình thịch một tiếng hóa thành huyết vụ, nhanh chóng bị một bên. Tiên kiếm hấp thu đi vào. Ông, thanh minh thanh âm truyền vào cách lỗ tai, lại cùng phượng minh Cửu Thiên có vài phần tương tự chỗ, nhưng rất nhanh, lại chuyển hóa là cao. Vút long ngâm, phá, lâm hiên hai tay khẩn cấp điểm xuất ra cùng với động tác của hắn Cửu Cung tu du kiếm lệ mang đại phóng, nhất hóa là tam, ba phân là cỡ. Theo sau đón gió liền tăng, mỗi một thanh tiên kiếm đều nhanh chóng. Biến trường tiếp này dĩ nhiên biến hóa thành dao long bộ dáng Tại cách đó cảnh thân xoay quanh bay múa. Long giống thanh âm không. Ngừng truyền vào cái lỗ tai. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Những. Này dao long nhan sắc cũng. Từng cái người có cái không giống chỗ. Mà bất đồng nhan sắc đại biểu thuộc tính tự nhiên cũng cùng gì. Tuy nhiên này còn không có kết thúc cùng với lâm hiên hai tay biến ảo. Bay múa. Những. Này sao long cư nhiên một thành bảy hơn nữa mỗi. Một đầu sở phát ra uy áp. Cũng không có mảy may yếu bớt nhất thời. Che đậy ở nửa bầu trời. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá ngay lập tức công. phu Nọ ngũ đầu tướng mạo khác nhau chân linh đã nhào tới gần chỗ. Lại thì. Lâm Hiên là không có gì. hung tận hướng giống như tiểu hồ phát đã qua. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng đưa bọn họ buông tha. Quát to một tiếng to gan lớn mật ra hỏa thử xem lâm mố Bách Long. Chi nha như thế nào? Lời còn chưa dứt, nhất đạo pháp quyết hướng trước đánh ra. Bách Long tề giống, nhất thời chẳng chân linh nhóm tiến lên con đường. Giống như nọ ngũ đầu chân linh phát đã qua. Lâm Hiên tin tưởng mười phần Bách Long chi nha tuy nhiên không phải. Hắn lời hại nhất chiêu số, nhưng quy lực cùng quy mô cũng là cũng có. Chút thành tựu. Lúc này thi chuyển này thần thông tưởng muốn đánh bại vài đầu chân. Linh là không có khả năng nhưng vô luận như thế nào cũng có thể đem. Bọn họ trì hoãn ngăn trở Mà lấy bảo cũng không có nguy hiểm muốn cần thời gian không nhiều. Lắm có này trì hoãn công phu Nguyệt Nhi cũng có hy vọng thành công vào. Tay bảo vật. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh. Tiếp diễn của đấu phá thương không.